giáo dục đào tạo xin chào quý vị và các bạn đang đến với chu một giáo dục và đào tạo trên sống phát thanh Đồng Tháp trong chương trình hôm nay chúng tôi có bài viết về hiệu quả của việc tặng sách cho thư viện ở phần cuối chương trình là bài viết về tấm gương vừa khó học giỏi của em Quỳnh Phước Nguyên là sinh viên trường đại học Ngoạiương thành phố Hồ Chí Minh bây giờ là nội dung chi tiết chương trình Như thường lệ là những thông tin liên quan lĩnh vực giáo dục và đào tạo chúng tôi vừa cập nhật. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố bản điện tử cuốn những điều cần biết về tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2015. Tài liệu này dàn hơn 400 trang do nhà xuất bản giáo dục Việt Nam phát hành. Thí sinh có thể tìm thấy tất cả các thông tin liên quan đến tuyển sinh của các trường trung cấp chuyên nghiệp trên cả nước. Các thông tin này rất thiết thực để thí sinh cân nhắc chọn trường như dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh, ngành và chuyên ngành đào tạo, hình thức tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, dùng tuyển sinh, địa chỉ, số điện thoại, website và các thông tin cần thiết khác của các trường. Bản phân chia khu vực tuyển sinh, mã đơn vị đăng ký dự tuyển năm 2015. Đây là những thông tin do chính các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường đại học và cao đẳng có tuyển sinh hệ trung cấp, cung cấp và chịu trách nhiệm. Vì thế, thông tin đảm bảo độ chính xác cao. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Chương trình mới, sách giáo khoa mới được xây dựng, biên soạn theo hướng tích hợp ở các lớp học, cấp học dưới và phân hóa dần ở các lớp học, cấp học trên. Đồng thời, chương trình mới sách giáo khoa mới đáp ứng yêu cầu và góp phần tạo động lực đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, đội mới thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, phải xác định cụ thể nội dung, và yêu cầu cần đạt đối với mỗi môn học, lớp học, cấp học, nhưng không quá chi tiết để căn cứ vào chương trình biên soạn được nhiều sách giáo khoa. Theo quyết định phê duyệt, đề án trên được thực hiện trong 3 giai đoạn, từ năm 2015 đến năm 2023. Cụ thể, từ năm học 2018-2019, bắt đầu triển khai áp dụng chương trình mới, sách giáo khoa mới theo hình thức, cuốn chiếu đối với mọi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Chiều ngày 14 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổng kích hội thi giáo viên và giỏi cấp tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm học 2014-2015. Hội thi khai mặt vào ngày 3 tháng 3 năm 2015 và kết thúc vào ngày 6 tháng 4 năm 2015. Tham dự hội thi có 168 giáo viên đến từ các trường tiểu học của 12 quyền thị xã thành phố trong tỉnh. Các giáo viên thực hiện 3 phần thi, báo cáo sáng kiến kinh nghiệm. Bài thi dí kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục do giáo viên đó giảng dạy và phần thi thực hành dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy. Kết quả hội thi có 85 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. 3 giáo viên xuất sắc nhất của hội thi đạt danh hiệu viên phấn giàn, gần Nguyễn Thị Thu Hương, giáo viên trường tiểu học phong Mỹ 2, quyền Cao Lãnh, Nguyễn Thị Liên Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Hoàng 2, Quyền Tháp 10 và Bùi Văn Hồ Giáo viên Trường Tiểu học Láng Biển, Quyền Tháp 10. Khi nhận những cố gắng nỗ lực của các giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng giấy khen cho 85 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và trao tặng bản dạng biểu trưng có giá trị tương đương một chỉ dạng SJC cho 3 giáo viên đạt danh hiệu viên vấn vàng Theo nhận định của Ban giám khảo, hội thi năm nay, đa số các giáo viên đều nhiệt tình, có năng lực và chuẩn bị chu đáo từ phần lý thuyết đến thực hành Nhiều đơn vị có sự đầu tư ngay từ đầu nên có tiêu lệ giáo viên đạt trẻ cao như quyền Tháp 10, Cao Lãnh, Tân Hồng và thành phố Cao Lãnh. Từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 4 tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung học Phổ thông Đỗ Công Tường và Trường Trung học Phổ thông Thiên Hậu Dương, thành phố Cao Lãnh. Hội đồng bộ môn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức tập quấn ôn thi Trung học Phổ thông quốc gia năm học 2014-2015. Trên 1.000 giáo viên dạy lớp 12 ở 8 môn học sẽ thi trung học phổ thông của các trường trung học phổ thông các trung tâm giáo dục thường xuyên trung tâm dạy nghề giáo dục thường xuyên Trung cấp nghề giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh vừa tập quấn mỗi môn học giáo viên sẽ được tập quấn một buổi xoay quanh các vấn đề trọng tâm như cách xây dựng kế hoạch ôn tập hướng đến từng đối tượng học sinh thảo luận chia sẻ kinh nghiệm tìm ra những giải pháp thiết thực hiệu quả nhằm giúp học sinh ôn tập tốt từng môn học nâng cao chất lượng kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, việc tận sách vào thư diện được mọi người thực hiện nhiều hơn ở mỗi lứa tuổi, từ trường học đến các hệ thống thư diện nhà nước. Việc làm này không những mang một ý nghĩa nhân dân mà còn thiết thực. Đã gián tiếp chia sẻ nguồn tri thức vô tận với cộng đồng, lại tránh lãng phí đi nguồn sách, giúp người yêu sách, các bạn học sinh, sinh viên có thêm tài liệu trong việc nghiên cứu, học tập của mình. Bài viết của phóng viên chương trình về hành động đầy ý nghĩa đã nêu. Từ đầu năm đến nay, Thư diện tỉnh Đồng Tháp đã nhận được trên 1.000 quyển sách từ các cá nhân là cán bộ hưu trí, học sinh, sinh viên hiến tặng. Bên cạnh đó, còn có nguồn sách không nhỏ từ các ban ngành đoàn thể tỉnh đã góp thêm nhiều tài liệu quý giá cho nguồn sách nơi đây ngày càng phong phú. Diện làm này chỉ đơn giản xuất phát từ cái tâm của người yêu sách. Ông Nguyễn Đắc Hiền, Chủ tịch Hội khoa học lịch sử tỉnh Đồng Tháp cho biết. Tôi suy nghĩ thế này thôi, nếu sách để trong gia đình mình đó, thì chỉ ít người đọc lâu lâu mới có người mượn mượn người ta cái về the nghiên cứu thôi thì ta cái sách như vậy nó ổn để mà đưa vô trong thư viện hoặc là tủ sách của hội đây thì nhiều người sử dụng hơn tác dụng nó tốt hơn do đó mà tôi đọc ra tôi víu thôi Một điều đáng quý là hiện nay các bạn trẻ cũng có cùng cách nghĩ trên, nhất là ở trường học thì việc tặng sách giáo khoa, sách tham khảo đã góp phần bổ sung thêm nguồn tài liệu phục vụ học tập, sang sẻ gánh nặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tại trường Trung học phổ thông thành phố Cao Lãnh, việc tặng sách cho thư viện đã trở thành hoạt động thường niên của trường, được nhiều học sinh nhiệt tình tham gia. Học sinh Nguyễn Thị Mỹ Dung, trường Trung học phổ thông thành phố Cao Lãnh nói: Tôi nộp sách cũng như là các bạn khác nộp sách giống như tôi là sẽ tạo nên sự đa dạng khác nhau về các loại sách. Nên là các bạn chỉ cần đến thư viện là có thể tìm được loại sách mà mình mong muốn và có thể tìm hiểu được nhiều kiến thức khác nhau. Học sinh Thiên Khánh, trường trung học phổ thông thành phố Cao Lãnh cho biết. Có nhiều bạn còn gặp khó khăn trong trường và vẫn chưa có điều kiện mà có nhiều tiếp cận với nguồn thông tin. Em có một số nguồn sách cũng là có thông tin đó nên là em nghĩ là mình nên giúp một phần gì đó cho các bạn để các bạn có thể tìm đến sách để đọc trong thư viện hơn là ra ngoài để chi tiền nhiều việc để mua cái quyển sách đó. Em cũng có kêu gọi các bạn trong lớp là nên ủng hộ sách giáo khoa cũ hoặc là các sách báo mà các bạn đọc đã xem qua mà không còn dùng nữa thì kêu gọi cho các bạn ủng hộ vô thư viện trường. Tuy công nghệ thông tin phát triển mạnh, nguồn sách báo được đăng tải rộng rãi trên mạng Internet, tạo thuận lợi trong việc tìm kiếm và lưu trữ. Thế nhưng, đọc sách trên bản in vẫn không mất đi bàn đọc quay thuộc, mà càng lúc càng được khôi phục, thu hút thêm độc giả. Đó là một tín hiệu đáng mừng hiện nay. Ông Nguyễn Đắc Hiền, Chủ tịch Hội khoa học lịch sử tỉnh Đồng Tháp cho biết thêm. Tôi nghĩ thì mỗi loại nó có một cái tác dụng d nó có thế mạnh riêng, đồng thời nó cũng có thế yếu riêng của nó. Dù sách để đọc, thì nó có cái thế hay của nó. Mình muốn tìm hiểu lúc nào, thì nó cũng sẵn sàng đối với mình hết. Chỉ cần là lật nó ra, thì nó có sẵn để mình nghiên cứu rồi, để mình xem xét rồi. Thì cái tác dụng của nó, thì không ai thể thay thế nó được. Còn nếu mạng bây giờ, thì nó lại có cái hay của nó. Nó nhanh, nó nhạy, nó có thể biết liền. Tuy nhiên là sách, in rồi thì dù gì đi nữa thì là cái chất lượng của nó, tức là mình phải nói là nó đã kiểm định về mặt chất lượng rồi nên mình có thể mình tin tưởng. Đọc sách là một hoạt động tích cực giúp chúng ta đến gần hơn với tri thức qua những quyển sách hay, chính vì vậy mà hành động chia sẻ nguồn tri thức ấy với cộng đồng càng đáng trân trọng hơn. Người nhà chung của những ai yêu sách sẽ càng thêm phong phú và tặng đi cũng là cách góp vào để có được nhiều hơn. Thưa quý vị và các bạn, chẳng bao lâu sau khi chào đời đã phải mù cô cha, giới đồng lương ít ổi của giáo viên tiểu học, một tay người mẹ nuôi con nên người. Kỳ thi tuyển sinh Đại học Cao Đẳng năm 2013, em đậu Á Khoa Đại học Khoa Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh, ngành kinh tế đối ngoại. Chuyên mục giáo dục và đào tạo kỳ này xin giới thiệu câu chuyện của em Quỳnh Phước Nguyên ở thành phố Sa Đéc Ngôi nhà mà bốn thành viên trong gia đình em Quỳnh Phước Nguyên đang sinh sống chỉ là căn nhà chật hẹp, chưa đầy 30 cha mất từ lúc em lọt lòng mẹ chẳng bao lâu. Mẹ em về nương nhờ hai người chị, ba người phụ nữ nương tựa nhau và nuôi dạy Phước Nguyên ăn học. Nay mẹ và hai người dì cũng nguyên đều đã ngoài 60 tuổi. Vậy là từng ấy con người sống giữa thành phố xa đét, chẳng có thu nhập gì ngoài đồng lương hưu ít ỏi của mẹ Nguyên và dì. Trước đây cũng là giáo viên tiểu học như mẹ Nguyên Số tiền đó vừa phải trang trải chi phí cho cuộc sống chật hẹp của ba người phụ nữ. Này là phải dành một phần lớn cho việc học của Nguyên ở Sài Gòn. Em Quỳnh Phước Nguyên, sinh viên trường Đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Đôi khi thì trong uh, hợp tập á, thì em cần nhiều tiền để phục vụ cho việc mua sách vở này nọ nhưng nhiều khi em không có tiền để mua sách thì lúc đó em cảm thấy uh, rất buồn, cảm thấy uh, không bằng bạn bè và nhiều khi thấy hồi bị tủi thân nhưng uh, chính như vậy là một đồng lực rất lớn để em cố gắng phương lên trong học tập và trong cuộc sống Câu chuyện của gia đình không trọn dạng của Nguyên chỉ có gọn trong không gian ngôi nhà nhỏ giữa phố thường còn lớn lên trong sự thiếu thốn tình yêu thương và sự dạy dỗ của cha Một mình mẹ Nguyên đóng vai trò của cả cha lẫn mẹ vừa là trụ cột kinh tế Phải bương chạy để nuôi con vừa là bến bờ để con nương tựa Giữa những con sống đầu tiên của cuộc đời Em Quỳnh Phước Nguyên Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh tâm sự Đối với em thì mẹ là một nguồn an ủi rất là lớn Và mẹ là một động lực Một kiểu dựa tinh thần rất lớn Để em đi đâu em cũng nhớ về mẹ Có mẹ là có tất cả Và mục đích của em có cuộc sống Em làm gì cũng luôn nghĩ về mẹ và nhớ tới mẹ Dù tuổi đã cao, sức khỏe cũng kém. Điều đáng quý là mỗi tuần mẹ của Nguyên đều dành 1-2 buổi để làm việc ở bếp ăn khuyến học của thành phố Sa Đét. Là giáo viên dạng hưu, nên mẹ của Nguyên nghĩ rằng không có gì khuyến hơn sự học và không có niềm vui nào bằng việc cướp một phần sức của mình chăm lo cho tương lai các em học sinh. Bởi đó cũng chính là tâm nguyện của chị đối với người con trai, bà Trương Thị Tuyết Mai, mẹ em Nguyên ở phường 1 thành phố Sa Đét, động viên con nghèo khổ mà tới vợ rồi thì bây vợ mẹ sống tới đâu thì mẹ nuôi con ăn học tới đó thì con cũng sáng cố gắng học cho đến nơi đến chốn để sau này con có được công ăn việc làm để mà nuôi gia đình giúp ích cho con sau này với giúp phần tốt cho xã hội không phụ tình yêu thương và kỳ vọng của mẹ thành tích học tập của Nguyên là câu trả lời cho lòng kính trọng và yêu thương em dành cho mẹ suốt 12 năm liền Nguyền đều là học sinh giỏi dưới máyi trường chuyên Nguyễn Đình Chiỉu Nguyên xuất sắc mang về quý chương vàng Olympic môn văn, rồi kỳ thi đại học năm 2013, Nguyên đã đổ Á Khoa vào trường Đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là từ mái trường, cậu học trò nhỏ đã dương ra biển lớn. Thoáng chốc vậy mà đã hơn 20 năm, cả gia đình đi cùng nhau qua những giai giáp của cuộc sống. Đến hôm nay, quãng đường phía trước mà Nguyên và mẹ em phải dượt qua lại càng khó khăn gấp bội khi thu nhập của gia đình chẳng dôi thêm đồng nào, mà chi phí cho cuộc mua sinh và học tập ngày càng cao. Cảm thông với hoàn cảnh và nghị lực của em, chương trình gương sáng hiếu học do Hội quyến học tỉnh phối hợp với đài phát thanh truyền hình Đồng Tháp đã đến tìm hiểu và chia sẻ với em phần nào khó khăn của Phước Nguyên. Nhà tài trợ, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp đã trao em suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. Ngoài ra, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng em hơn 6 triệu đồng nữa để khích lệ và tiếp sức cho em trên chặng đường phía trước, vượt qua hoàn cảnh của mình để đến giới ngày mai. Cảm quý vị và các bạn thân mến, đến đây chuyên mục giáo dục và đào tạo trên sống Phát Thanh Đồng Tháp xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tinh thần ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 bất diệt. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, để mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. ý của mình không bằng của người ta đồ nội không bằng đồ ngoại cha mẹ đều là người Việt Nam sinh ra ở Việt Nam nhưng lại có tên nữa ta nửatây Angela Trinh Elly Trần Tommymi Tuấn dũ nhân dân tâm lý sứ ngoại bán rẻ khá sau hiện nay có một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ có tư tưởng sứ ngoại thích lấy chồng ngoại thích dùng hàng ngoại bạn có ý kiến gì về tâm lý sứ ngoại khá phổ biến trong xã hội hiện nay Hãy tham gia chương trình 60 phút bạn và tôi vào kỳ tới thứ năm 23 tháng 6 năm 2015 có chủ đề Ta về ta tắm ta để chia sẻ ý kiến và câu chuyện của bạn nhé. Hai số điện thoại 0673 853 982 và 0673 877 666 chào đón cuộc gọi của các bạn.